các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thật sự cô vội vàng cái gì thế bọn tôi hỗ trợ sao trong lòng cả kinh cô đột nhiên nhảy dựng lên quay người trơ mắt nhìn lôi tân dương đang ngồi ở trên sân phơi hình bán nguyệt hắn lại nhấc ngồi ở trên ghế mây trong tay cầm một chén rượu đỏ hai chân duỗi thẳng các lên bàn nhỏ hình tròn bộ dáng kia thật sự là cực kỳ gợi cảm nhưng tên gia hỏa đến ngồi ở nơi này từ lúc nào chứ anh còn biết rằng đời đêm dọa người Nếu không cẩn thận sẽ làm trái tim người ta tan liệt hay sao hả?" Nháy nháy mắt, Lôi Tân Dương trông rất là vô tuổi. So với cô thì đến đây sớm hơn. Chính cô cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì nên mới không chú ý tới. Nếu không lo lắng hồ dạ cô, thì hắn còn mừng rỡ làm kẻ theo dõi mà không lên tiếng cảnh cáo đi. Không để ý tới hắn, Tống An Tâm lại ngồi xuống dùng hoàn đá thảo với. Một lát sau, có người gia nhập hàng ngũ với cô. Lôi Tân Dương không biết từ nơi nào lấy ra một cái sàng nhỏ. nơi này có kho báo gì vậy, đâm được một nồi thì chia cho tôi chứ. Loại chuyện như thế này tại sao lại phát sinh với hắn chứ? Đở đêm cô không ngủ được ngồi sống ở chỗ này đau đồ. Hắn hôm nay đại khái là uống lộn thuốc rồi, bằng công bình thường nằm ở trên giường không được một phút đồng hồ đã liền ngồi tiếp đi, như thế nào đột nhiên lại mất ngủ đây. Cô liếc mắt nhìn ngang, người đàn ông này thật sự là quá kỳ quái. Hắn Không phải lạc nói rằng cô chuyên môn từ nhỏ đèn nén hắn sao, làm sao lại không cách xa cô một chút chứ? Tôi không có bảo anh hỗ trợ, có báo của tôi tại sao lại phải che cho anh một nơi chứ? Nói như vậy nơi này thật sự có có báo sao? Hắn hưng phấn như thấy có máu ngay trước mắt, sàng trên tay càng cố lực mà cắn mạnh hơn. Đây là nhà của tôi, tôi không biết nơi này có có báo, cô làm sao mà biết được chứ? Anh không có hứng thú biết đi. Cô còn chưa nói ra, thì làm sao biết được rằng tôi không có hứng thú đây? Anh đối với chuyện của lỗi Gia Gia, từ trước đến giờ không có hứng thú gì cả. Có bó này là có liên quan đến ông nội sao? Điều này có phải là chứng tỏ cô cũng rất là quen thuộc không? Đây là điều đương nhiên rồi. Tuy nói Gia Gia bởi vì nợ tiền của ông nội cô, bởi vậy đem một nửa quyền tài sản ở đây để lại cho cô. Nhưng tòa biệt thự này là nhà mà ông mình đặc biệt làm cho bà của mình. Ông không có khả năng tùy, tùy tiện tiện đem giao nơi này cho người ngoài. Cô cùng ông của anh nói vậy rất là thân cận đi. Thế nhưng tôi hiện tại bây giờ lại có hứng thú. Tổng anh tâm muốn hắn trước cứ đào có báo rồi hãy nói. Sau vài phút bọn họ liền tới cái hộp gỗ chứa đầy châu báu. Cô ngồi sồn tại chỗ, mở hộp cho báu ra. Tưởng món tùy tinh bên trong đều dùng ni lông có bọt khí bảo vệ. Cô lấy ra trong đó một cái rồi đưa cho lôi tân thương. Hắn dựa vào cô ngồi xuống đè dặt mở lọc ni lông bọt khí ra sau đó cô nhẹ nhàng nói chuyện tìm kho báu của mình cùng với Loiza Ra ngày trước. Đây là vật kỷ niệm ông nội của tôi thích nhất. Tôi không nghĩ ông lại nguyện ý đưa cho cô. giờ khắc này đây hắn đột nhiên có một cảm giác cô đã sớm từ trước xâm nhập vào thế giới của hắn rồi. không sai. cô vẫn luôn biết đây là kỷ niệm mà Loiza Ra thích nhất. đây nguyên nhân cô không có mở miệng xin Loiza Ra mà chính là sau này. Lôi Gia Gia chủ động đề nghị chơi trò tìm kho báu Có lẽ ông đã hạ quyết tâm từ bỏ những thứ yêu thích Lôi Gia Gia thật sự là rất thương yêu cô Nhưng tại sao ông lại muốn đem cô đi vào thế giới của Lôi Tân Dương đây Cô có thể vĩnh viễn đều đoán công ra suy nghĩ của Lôi Gia Gia Nhưng có thể khẳng định chính là Lôi Gia Gia nguyện ý đem phần báu vật này sao cho cô là bởi vì ông biết rằng cô sẽ quý trọng chúng Đây là thế giới của hắn hàn nghĩ hắn cùng với Tông Anh Tâm không hề có một chút liên hệ nào. Không nghĩ rằng cô đã sớm xâm lấn tới nơi này. Điều này làm cho hắn bối rối. Hắn không thích, thực sự là không thích một chút nào cả. Tâm tình phiền muộn, đương nhiên muốn uống rượu dại sầu, lại cần thêm cả mấy tên bạn hữu. Nhưng là... Xin lỗi nha, thư ký tìm tôi. Tôi cần phải quay về văn phòng trước đây. Diêm Nhật Thiên chưa ngồi ấm mông đã phải đi. được rồi, bởi vì bọn họ ở quán bar trong khách sạn nhà họ Diêm uống rượu, Diệm tổng tài có việc đứng lên cũng là đúng. Bất quá đây là tình hình gì chứ? Thật là ngại quá. Mẹ tôi mới gọi điện thoại nói tôi không về nhà. Thì bà ấy đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Lục Hào Gián cũng cười khổ. Vừa kết thúc cuộc điện thoại. Bị mẹ hắn ném bom như thế. Không tới 3 phút đã sớm rời đi. Thật sự là quá đáng lắm rồi. Hắn cho tới bây giờ mới biết mình không có giá trị như vậy. Sớm biết thế đã ở lại văn phòng làm nốt bản thiết kế. Nhưng hiện tại không có một chút lòng dạ nào. Thì phải làm sao bây giờ? Hay là tìm đàn bà để giết thời gian đây? Quên đi. Hiện tại hắn không có tâm tình để gặp gỡ bất cứ ai. Tốt nhất là nên trở về nhà đi ngủ. Chính là nửa giờ sau về tới biệt thự Từ vòng bếp truyền tới một trận hương thơm Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net